các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net không để lại mộ phần không lập bia mộ chỉ chiếm hoặc có thể nói là không chiếm đất đai ngày nay thụ táng được xem như là một trong những ý tưởng tiên tiến nhất trong việc an táng người đã mất ngoài ra thụ táng còn có một hình thức cổ xưa hơn nữa đó là đặt thi thể người chết vào rừng sâu hoặc là những cây đại thụ giã ngoại mặc nó phong hóa Sau này có thay đổi một chút là bò thi thể người chết và một cây lèo được dựng sẵn từ trước. Bởi vì đặt thi thể ở tự nhiên mặc cho phong hóa nên diễn sinh ra các tên gọi và cách mai táng khác như phòng táng, quải táng, mộc táng, không táng hoặc huyền không táng. Thụ táng cũng là một trong những nhân tố phản ánh hình thức thụ cư của người xưa. Vì thế nó cũng là một dấu ấn của nền văn minh cổ đại. ngoài ra còn có một cách thụ táng khác nữa tương đối hiếm thấy thường gặp ở tây tạng cách thụ táng này dành riêng cho những trẻ sơ sinh chưa qua một tuổi thực hiện nghi thức thụ táng cho chúng là vì chúng còn quá nhỏ chưa từng tiếp xúc với bất kỳ tội ác gì trên thế giới này vẫn còn nguyên linh hồn trong sáng chính vì thế chúng có được tư cách hưởng thụ táng có chứa đựng lời chúc phúc của mọi người rằng sau khi linh hồn những đứa trẻ này luân hồi và trở lại thành người, chúng sẽ có một thân thể khỏe mạnh và dẻo dai như cây đại thụ. Bên cạnh đó, ở Indonesia, tới nay vẫn còn một số nơi lưu hành cách thủ táng truyền thống là đặt thi thể trẻ sơ sinh vào thân cây. Người dân địa phương sẽ bọc xác những đứa trẻ vào vải, sau đó đ ạ o một cái hố giữa thân cây, đặt thi thể trẻ vào trong. tương truyền làm vậy trẻ sơ sinh đã được thiên nhiên hấp thụ. Thứ 8. lật giường gai. ở thành phố Trạm Giang tỉnh Quảng Đông, đ ế n này vẫn còn lưu giữ một nghi thức cổ xưa tên là lật giường gai, tức là lấy dây gai quấn thành giường. những người dũng cảm trong thôn sẽ cởi trần nằm lên giường lật người và quay người vài vòng. thường những người này sẽ bị thương khắp toàn thân. sau khi nghi thức kết thúc, giường gai có hai loại, một loại là dùng tấm ván gỗ nguyên khối ghim đầy đinh sắt chế thành một cái giường đinh đầy đinh n h ỏ một loại khác là dùng chiếu làm nền, bên trên phủ kín các loại thực vật c ó góc cạnh gân đầu bò hoàng, hình thành một cái giường gai. người tham gia sẽ cởi trần nằm lên giường quay lật người, bên cạnh có người gõ t r ố n g k h u a chiên g cổ vũ. Nghi thức này được thực hiện để chứng minh một người được thần linh che chở, được ban cho sức mạnh. Sau khi thực hiện nghi lễ, nếu người thực hiện không bị thương hoặc chảy máu, người này sẽ được người dân tôn sùng và kính trọng như thần thánh. Thứ chín, b ó t r ầ n Trong tất cả các tập tục, h ổ tục cổ xưa, thứ làm người ta hận nhất có lẽ là b ó trận. Nó kéo dài từ thời Minh cho mãi tới thời dân quốc. mới xem như chấm dứt. t r o n g xuân chiều dài lịch sử hiện diện của mình bó chân được xem như là một mốt thời thượng, thậm chí dần dần biến thành một quy định. Nếu một cô gái xuất thân từ gia đình đúng đắn mà không thực hiện bó chân, thì cô ta sẽ bị xã hội khinh thường, thậm chí không thể lấy chồng. Quan sau khi lấy sẽ bị nhà chồng khinh ghét. Bó chân là dùng vải bóc buộc vòng quanh chân các bé gái. để phần chân trở nên nhỏ và nhọn, được xưng là ba tấc sen vàng. Đó là một trong những biểu tượng cái đẹp của người Trung Quốc thời cổ đại. Nhưng thời gian khởi nguyên và lý do được xưng là sen vàng thì tới nay vẫn chưa ai biết. Hủ tục này hiện nay đã bị hủy hoàn toàn. Tuy nhiên, để miêu tả việc bó chân, dân gian có câu: bó một đôi chân khóc một hàng nước mắt. cái tên ba t ấ c sen vàng dù có đẹp mấy thì cũng là đánh đổi bằng sức khỏe và máu của cô gái tuổi để thực hiện bó chân tùy mỗi nơi mỗi khác ở thiên tân thì khoảng từ 4 đến 5 tuổi mất khoảng 3 đến 4 n ă m để hoàn thành việc này từ 7 đến 8 tuổi thì x e m n h ư đã có hình dáng sơ bộ theo ghi chép về quá trình này thì vào lúc chuẩn bị bó chân các bé gái sẽ được ngâm chân trong nước nóng nhân lúc chân còn ấm, b ẻ quặn phần ngón chân, trừ ngón cái và lòng bàn chân, đồng thời b ô i phèn chua. Nghe